Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không đâu Phương mộc không ngẩn đầu lên buột miệng nói loại người này thường không hay quan tâm đến tin tức truyền thông ô thật sao cô giáo đó chợt có hứng sao em biết thầy giáo dạy à là em cũng chỉ đoán vậy thôi Phương mộc không muốn nói nhiều Nhận lấy mấy cuốn sách từ tay thầy tôn, rồi bước nhanh ra khỏi thư viện. Sau cả một ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng, Phương Mộc gọi điện cho Thái Vĩ. Trước tiên, cậu hỏi về tình hình điều tra bệnh viện. Thái Vĩ trả lời cậu, do số lượng bệnh viện cần điều tra quá đông, nên cần chút thời gian. Trước mắt vẫn chưa có manh mối nào đáng giá, và vẫn đang tiến hành điều tra dò hỏi xung quanh hiện trưởng vụ án. Phương Mộc nói với Thái Vĩ. Mình đã đọc một số sách về các căn bệnh về máu và trở ngại tinh thần. Cậu cảm thấy hung thủ rất có khả năng đã đến chữa bệnh hoặc xin được tư vấn ở bệnh viện tâm thần. Cho nên nếu có thời gian, chúng ta hãy cùng nhau đến bệnh viện tâm thần điều tra. Phương Mộc ngừng lại dây lát. Nhưng tốt nhất là phải nhanh lên, hung thủ chuẩn bị lại gây án đấy. Cậu đến rồi à? Thầy rất bận phải không? Có làm phiền thầy không ạ? À, không có gì. Vào đây ngồi. Thầy đang đọc sách ạ? À, đọc linh tinh thôi. Uống gì nhỉ? Trà hay cà phê? Cà phê đi. Tôi chỉ có cà phê tan thôi, có được không? Cũng được. Mà thôi, tôi thấy cậu nên uống nước trắng. Cậu vốn ngủ không được ngon giấc mà. Vâng, cũng được ạ. Cẩn thận, hơi nóng đấy. Cảm ơn. Ồ, thầy đọc sách phức tạp quá. Bệnh tật về máu và trở ngại tinh thần. Trở ngại tinh thần do tâm lý xã hội. Cuốn này là Nghiên cứu chứng sợ hãi cuồng nộ. Chứng sợ hãi cuồng nộ là gì vậy? Nói một cách đơn giản. Chứng sợ hãi cuồng nộ chính là chỉ nỗi sợ hãi của anh ta đối với bất cứ hoàn cảnh nào khiến anh ta nảy sinh sự sợ hãi và bất lực. Ví dụ, sợ độ cao. Ồ, Chính là chứng sợ hãi phải không ạ? Cũng gần như thế đấy. Thầy giỏi quá, hiểu biết rộng. Cũng chỉ là rảnh rỗi đọc cho vui thôi. Phải rồi, phương pháp lần trước tôi dạy cậu. Thế nào, có tác dụng không? Cũng tạm được ạ. Thế thì, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu sợ cái gì không? Không có gì. Thả lòng chút đi. Rất nhiều việc, chỉ cần cậu đứng ở góc độ khác thì cách nghĩ của cậu về nó cũng sẽ khác đấy. Ví dụ, trong số những động vật này, cậu sợ những con nào? Con chuột ạ. Được rồi, nhìn xem. Đây là một bức ảnh về con chuột. Này, đừng quá căng thẳng. Nhìn vào màn hình đi, cậu có sợ không? Đương, đương nhiên. Được, đừng quá căng thẳng. Lúc nhỏ, cậu đã từng bị chuột cắn bao giờ chưa? Chưa Vậy thì trong nhà cậu, Có ai sợ chuột không? Mẹ tôi. Lúc cậu còn nhỏ, mẹ cậu thường xuyên dẫn cậu đi chơi phải không? Đúng vậy ạ. Khi ở cạnh mẹ, cậu đã nhìn thấy chuột chưa? Có nhìn thấy. Lúc đó thế nào? Có một lần, mẹ tôi ôm tôi đến trường mầm non. Khi đi qua vườn hoa, một con chuột chạy lao qua trước mặt mẹ. Lúc đó mẹ tôi tiêu thét lên, vội vàng bỏ chạy. Xém chút nữa là vứt cả tôi. Còn có một lần... Có một con chuột chết trước cửa nhà tôi, mẹ tôi sợ quá, không dám đến gần. Nắm tay tôi đứng ở bên ngoài rất lâu, đến tận khi bác hàng xóm bứt con chuột chết đó đi, chúng tôi mới về nhà. À, hiểu rồi. Cậu rất yêu mẹ cậu, phải không? Đương nhiên. Thế mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 51 tuổi. Được. Cậu hãy tưởng tượng ra một khung cảnh như sau. Người mẹ tóc bạc trắng. Tóc mẹ cậu đã bạc chưa? Hai bên may đã bạc trắng rồi. Được, chúng ta tiếp tục. Bây giờ là mùa đông. Bên ngoài gió thổi rất to. Người mẹ tóc bạc trắng của cậu đang đứng run dày giữa cơn gió. Phía trước là một con chuột đang chắn lối đi của bà. Con chuột đó rất to, lông đen xì, đôi mắt đỏ. Cứ nhìn mẹ cậu chầm chầm. Cậu đừng run, dũng cảm lên. Được, được ạ. Mẹ cậu vòng sang trái vòng sang phải cũng không thể nào đi qua được, lại vừa lo vừa sợ, nước mắt tuôn rơi, miệng lẩm bẩm, làm thế nào? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net